các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chút muốn cười cũng không dám trời ạ hắn không chỉ tức giận không thôi mà còn ghen nữa tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng vì nàng mà ghen rất vui rất vui anh ăn chưa nàng ôn nhu hỏi hắn nếu chưa ăn em cùng anh đi ăn có được hay không đúng lúc em thật cũng chưa ăn gì bận nói chuyện cùng đối phương cho nên không rảnh để ăn à hảo chua Thật là hảo chua, thật sự hắn đang là ghen Bận nhờ đến anh đấy Nàng đè xuống ý cười Nghiêm túc nói về hắn nhớ đến anh có phải có đang làm việc hay không Có ăn tối chua Có phải đang không giống giữa chua vừa ăn vừa họp Như vậy có thể hay không gây khó tiêu Đối với thân thể không tốt Đầu óc em kỳ thật chỉ toàn nghĩ về anh Thật vậy chăng Ngước khi hắn thay đổi Thật vậy Nàng dùng giọng nói cam kết Nghiêm túc gật đầu, sau đó lại ôn nhu hỏi Anh ăn chưa? Im lặng một chút, hắn rốt cuộc cũng trả lời nàng Còn chưa ăn? Em biết mà, sau khi nghe vậy nàng có chút thức giận, cũng không có dục vọng muốn cười nữa Bây giờ đã hơn 8 rưỡi, gần 9 giờ rồi Anh ít nhất cũng nên nhờ thư ký trần chuẩn bị một chút ít đồ ăn chứ Rồi sao mới để cho cô tan ca chứ? Anh có biết như vậy sẽ hại đến sức khỏe không? Nàng không nhịn được nhíu mày với hắn Em đây là đang quan tâm anh sao? Nói nhảm, nàng chừng hắn một cái, nhanh miệng nói. Bảo anh nói nhảm mà. Hắn quay đầu lít nàng một cái. Ngàng cả người cứng đờ, lập tức nhớ tới bản thân mình hiện tại đang mang tội. Ý của em là em đương nhiên quan tâm anh, bởi vì anh là bạn trai của em mà, sự sức khỏe của anh chính là niềm hạnh phúc của bạn gái. Anh nói có phải không? Nàng nịnh bợ. Hắn có chút đâm chiêu nhìn nàng một cái, đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi, em có phải hay không có nói Đêm nay bất kể là lên núi xuống biển Em đều nguyện ý phụng bồi Dịch tiểu liên ngẩn ngơ Trong đầu không tự chủ được Toát lên phản ứng của hắn Ngay sau khi nàng nói ra những lời đó Khách sạn Lúng túng Hắn sẽ không thật sự Muốn cùng nàng đến khách sạn chứ Nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu như vậy Nàng nên làm gì bây giờ Em đang suy nghĩ gì vậy Cái gì Nàng không tự chủ được kinh ngạc một chút Hai mắt to tròn nhìn thẳng Em không phải nói là muốn theo anh đi ăn sao Sau khi cơm nước xong Thì theo anh đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút Hắn thông báo nhiệm vụ đêm nay của nàng Đến câu lạc bộ đêm thoải mái một chút Nàng bị chấn động Không nghĩ tới hắn cũng biết đến câu lạc bộ đêm Thế nào? Muốn thất hứa Không muốn theo anh lên núi xuống biển sao? Em chỉ là có chút lạ Khi biết anh sẽ đến câu lạc bộ đêm mà thôi Anh không thể đi sao? Em không phải là ý này Chỉ là hình tượng của anh nghiêm túc quá mức Rất khó liên tưởng đến sẽ cùng mấy kẻ Ở câu lạc bộ đêm chỉ biết nghĩ tới đổi Mỹ kia Ở cùng một chỗ Cũng không phải tất cả các câu lạc bộ đêm Đều đổi Mỹ như em nói Có câu lạc bộ đêm rất ấm cúng Thoải mái, giống như nhà vậy Làm cho người ta có thể thật sự trầm tĩnh lại nghỉ ngơi Để lá nữa chúng ta đến đó Em sẽ biết ngay Dịch tiểu liên ánh mắt sạng dỡ Đã bắt đầu chờ mong Câu lạc bộ đêm ấm cúng, thoải mái, giống như nhà có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại nghỉ ngơi đó. Cũng sẽ không là chỗ tốt gì, bởi vì nó cung cấp rượu cho khách uống vô thượng hạng, cũng không quản khách có hay không không có tử lượng đã say hay chưa. Chỉ cần khách bỏ tiền ra, cho dù muốn đem rượu đến tắm, cũng không có vấn đề gì. Tựa như không đổi được chó ăn phân, châu được dẫn đến Bắc Kinh cũng vẫn là châu. Câu lạc bộ đêm bất kể trang hoàng nhiều thứ thoải mái, phong cách, sang trọng, Nói đúng vẫn là một nơi bán rượu Mua rượu, ngắn gọn là nơi đổi Mỹ Đây là ý nghĩ của nàng Mà qua đêm nay Chỉ càng thêm khẳng định Ý nghĩ của nàng không sai mà thôi Đây là ý nghĩ của nàng Dịch tiểu liên cố hết sức dìu đỡ Từng bước chân tập tảnh Không giúp ai khác ngoài bạn trai đại nhân Đi ra thang máy Cảm giác tay chân đều mệt đến dã rồi Hắn thuật nhìn thon thon gầy gầy Không nghĩ tới lẹ nặng như vậy Hoàn hảo đã đến nhà hắn rồi Hoàn Hảo nàng đã mang hắn tới căn hộ mà công ty cấp cho hắn. Hoàn Hảo nàng vẫn còn nhớ tới căn hộ này ở trên đường nào, nếu không, nàng thật không biết phải đem người uống say khướt bia kia tống đi đâu nữa. Hào tổn một lượng sức lớn như vậy, nàng rốt cuộc cũng giúp hắn tiến vào phòng ngủ, sau đó hai người cùng nhau ngã thẳng lên giường. Nàng còn tưởng rằng mình sắp mệt chết, bắt đầu dìu hắn từ câu lạc bộ đêm về đây, đoạn đường dìu hắn đến bãi đậu xe rồi lại từ lúc ngừng xe Đi về nhà hắn, tổng cộng hai đoạn đường cũng phải ít nhất 500m. Nàng thật sự tưởng rằng mình sắp chết vì mệt, nếu không cũng chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net